Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào giữa đêm cuối năm 2016 Một kẻ gây án náo mình rất kỹ Tự tin đổ bê tông khiến cho lực lượng điều tra phải mất tới gần 5 tháng trời ròng rã Mới buộc đối tượng phải thú nhận về hành vi phạm tội của hắn Một trong những vụ án mà cơ quan điều tra đã mất rất nhiều tâm sức nhằm tìm ra bằng được thủ phạm góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân Hãy cùng Độc Thám vì đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Sóc Sơn, một huyện nằm ở ngoại thành phía bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ hơn 30 km, là một vùng đất gò đồi có nhiều hồ nằm trên núi, phong cảnh hữu tình cùng với điểm du lịch hấp dẫn. Nơi đây đã có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến, mảnh đất con người đã xây đắp nên những giá trị và truyền thống văn hóa lâu đời. Sóc Sơn ngày nay vốn là hai huyện Đa Phúc và Kim Anh của tỉnh Vĩnh Phúc, để có được bình yên. mảnh đất ấy đã từng đưa những tên tội phạm khét tiếng đã bị pháp luật nghiêm minh trừng trị, những vụ án kinh thiên động địa đã được phá giải, vén màn bí ẩn. Và chuyện kinh hoàng trong đêm một ngày tháng 11 một năm hai nghìn sáu tại xã Tiên Dược, huyện sóc sơn, thành phố hà nội là một trong những ví dụ điển hình. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 11 một năm hai nghìn sáu, Một số người dân ở thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược đã giật mình khi phát hiện ra ngôi nhà của bà Ngô Thị Lâm sinh năm 1957, tự nhiên bốc cháy một cách dữ dội. Cứ thế, trong sự kinh ngạc và nỗ lực của hô hào dập lửa, chỉ trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủi, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên bao trọn lấy cả ngôi nhà. Lập tức, thông tin được báo đến lực lượng chức năng. ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an huyện sóc sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với người dân dập tắt đám cháy thế nhưng chuyện kinh hoàng khiến cho con người ta phải rụng rời tay chân chưa hết khi mà ngọn lửa được khống chế thì từ bên trong căn nhà phía bên dưới đống đổ nạn hoang tàn vốn là sản phẩm của ngọn lửa để lại nhiều người đã bàng hoàng phát hiện ra có một người xấu xố đã bị mắc lại trong đó không kịp thoát thân cũng rất nhanh chóng người xấu số được tiếp cận xác định danh tính là ba chủ nhà Ngô Thị Lật. thế nhưng hết điều hãi hùng này đến khủng khiếp khác nhận được thông tin lãnh đạo công an huyện sóc sơn lập tức chỉ đạo đội cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn xuống ngay hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội và đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường và công tác phạm y kết quả cho thấy bà Lâm bị cháy ám đen các vùng như đầu ngực mắt lưng bụng hai tay và chân. Trên vùng đầu và chán có nhiều vết rách da Cộng với 7 vết thương do vật tay cứng tác động mạnh làm lún sọ Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ra đi là do dập não Phổi không bị ngạt khói Như vậy là cho đến lúc này cơ quan điều tra đã nắm trong tay những bằng chứng thép khẳng định được rằng Bà Lâm vốn dĩ đã hoàn toàn lia xa trần thế Trước khi bị phóng hỏa và nút trọn được ngọn lửa ra, soạn. Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và kết quả pháp y Cơ quan điều tra đưa ra kết luận rằng ba luân ra đi là do bị kẻ nó đó xuống tay từ trước. Và đây là một vụ án mang tính chất cực kỳ mạng hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Sóc Sơn đã tập trung lực lượng điều tra nhằm làm rõ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, tránh gây hoang mang trong dư luận nhân dân địa phương. Triển khai trên thực tế, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tham gia phá án thực hiện ngay một số công việc Như là tập trung ra soát, thu thập dữ liệu camera an ninh quanh khu vực hiện trường Nghiên cứu để phát hiện ra các thông tin có liên quan Song song cùng với đó là dựng lại hiện trường qua lời kể của các nhân chứng Đồng thời tiến hành ra soát, dựng lại các đối tượng hình sự nổi cộng trên địa bàn Trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng cư trú tại địa bàn Nhưng lại vắng nhà, đối tượng có biểu hiện trộm cắp cờ bạc, cướp tài sản của lái xe taxi, xe ôm bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự cũng nhận sự chỉ đạo phối hợp với công an huyện sóc sơn tiến hành kiểm tra các nhóm thợ xây dựng đã và đang thi công công trình tại nơi xảy ra vụ án và các đối tượng khác có liên quan để thu thập các thông tin dấu vết chứng cứ của vụ án xác mình tới các mối quan hệ của nạn nhân và khai thác một số nguồn thông tin từ tội phạm bị bắt trước và trong khi xảy ra vụ án trên địa bàn huyện sóc sơn và các huyện giáp ranh như mê linh đông anh thị xã phổ yên thuộc tỉnh thái nguyên để truy nắm dấu vết hung thủ Kháng. cho đến lúc này, các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự đã thu được nhiều tài liệu quan trọng tại hiện trường và đã có những kết luận sơ bộ. Từ những dấu vết để lại đều thể hiện được rằng đã có một cuộc răng co xảy ra. nạn nhân được xác định là bị mất tiền, vàng cùng các tài sản khác. Nhiều khả năng dẫn đến đây là một vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân cũng không loại trừ đi khả năng có thể là do mâu thuẫn bùng phát. Với ý chí quyết tâm cao độ, triển khai công tác thần tốc. Quyết tâm đưa tội phạm ra ánh sáng, không bỏ sót dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất. Thế nhưng quá trình điều tra ban đầu lại không được thuận lợi suôn sẻ, muôn vàn khó khăn, tồn tại vướng mắc, đặc biệt khi mà các chứng cứ còn sót lại lại chưa thể bật lên được điều gì về nghi can gây án cũng như là mục đích gây án. Không những thế, khi mà vụ việc xảy ra, do hiện trường nằm tại khu vực vắng vẻ nên không ai biết được rằng trước đó bà Lâm có gặp gỡ với ai hay không. đồng thời khu vực này cũng không hề có lấy bất cứ một chiếc camera an ninh nào để cơ quan điều tra có thể làm căn cứ rà soát qua thông tin từ các nhân chứng cung cấp chỉ xác định được trong cuộc sống thường ngày bà lâm gần như không có bất kỳ mâu thuẫn với ai tất cả các mối quan hệ của bà lâm liên tục được các trinh sát ra soát tỉ mỉ kỹ lưỡng nhưng vẫn chưa có liên hệ nào với vụ án và cứ như vậy nhiều ngày trôi đi các trinh sát vẫn chưa tìm ra được bất cứ tia sáng nào để có thể bấu víu vào Hàng trăm chiến sĩ thuộc Công an huyện Sóc Sơn cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm ra manh mối. Lộ sáng Sau nhiều ngày giờ ăn ngủ cùng chuyên án, sự kiên trì bền bỉ của lực lượng điều tra đã được đền đáp. Trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, kết hợp với việc vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cùng việc thực hiện sàng lọc hàng chục các đối tượng có tiền án tiền sự hoặc là có dấu hiệu trộm cướp tài sản trên địa bàn, các chỉ sát đã phát hiện và đặt ra những dấu ngoải lớn vào một đối tượng nam giới ở cùng thôn trong xã Tiên Dược với nạn nhân. Đó là đối tượng Tạ Văn Chiến, sinh năm 1980, trú tại Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, một đối tượng cộng cán ở địa phương. Theo thông tin từ địa bàn và công an huyện Sóc Sơn cung cấp về nhân thân, thể hiện rõ ràng được rằng. Vào năm 2008, chiến là đối tượng đã từng bị đưa đi can bắt buộc tại cơ sở cai số 6 Hà Nội tại thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, sóc Sơn. Tiếp đó, ngựa quen đường cũ vẫn cứ chứng nào tật nấy. Vào năm 2012, chiến bị tuyên phạt và chịu hình phạt bắt buộc là thi hành án 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép. Không những thế, tại thời điểm hiện tại, chiến là kẻ có liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản tại địa phương do Công an huyện sóc Sơn đang thụ lý điều tra. Đó là khi ngay trong quá trình thu thập các tài liệu chứng cứ. công an huyện sóc sơn đã phát hiện ra rằng chiến có một chiếc điện thoại di động mang nhãn hiệu samsung là tang vật của một vụ trộm tài sản nhà dân xảy ra tại thôn miếu thờ xã tiên dược chỉ ngay sau khi vụ cháy xảy ra vài ngày đồng thời vào thời điểm xảy ra vụ án thì chiến lại không có mặt ở nhà bất minh về mặt thời gian đồng thời ngay sau thời điểm vụ án xảy ra chiến lại tự nguyện đi cai mặc dù từ sau khi tù tha cho đến nay chiến vẫn chưa từng bao giờ có ý định này từ đây quy định tiếp cận đối tượng để làm việc được đưa ra Xong. bởi vì đối tượng hiện nay đang lẩn trốn dưới dạng cai tự nguyện trong cơ sở cai do đó yêu cầu được đặt ra là không được rút dây động rừng tránh đối tượng manh động chống trả tẩu thoát bằng bất cứ giá nào khai nhận sau khi làm việc với Tạ Văn Chiến lực lượng điều tra đã xác định được nhiều điểm mâu thuẫn trong lời khai của Chiến và tình hình thực tế trong khoảng thời gian xảy ra vụ án ở thôn Miếu Thờ đặc biệt là nhằm củng cố những tài liệu đã thu thập được để đấu tranh với Chiến Cơ quan điều tra đã bí mật theo dõi các thái độ, diễn biến tâm lý của đối tượng khi ở Cơ Sở Cai và nhận thấy rằng chiến thường xuyên thay đổi về diễn biến tâm lý. Tên này luôn có biểu hiện vui buồn lẫn lộn, lại có lúc như rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Đêm nằm thì lại hay giật mình, người quát mồ hôi hột như là tắm, Mặc dù thời tiết lại khá lạnh. Mặt khác, cử cán bộ điều tra và Cơ Sở Cai gặp chiến để động viên và phân tích, giải thích cho đối tượng hiểu rõ pháp luật không dung thứ kẻ phạm tội ngoan cố. Chiến sau khi được động viên đã khai nhận về hành vi phạm tội với tâm trạng bớt căng thẳng và lo âu hơn trước. Cho đến khi đã có trong tay những chứng cứ về hoạt động gây án của nghi can Tạ Văn Chiến, lực lượng điều tra đã quyết định đánh đòn quyết định, đó là việc đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ xác định rằng Chiến là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tiên Dược vào ngày 14/10/2016 và ngay lập tức Tạ Văn Chiến đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Những tường ngọn lửa sẽ che giấu được hành vi man rợ của mình khi bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Chiến đã liên tục đổ bê tông trong những lời khai, không hề nao núng trước tội phạm. Các điều tra viên phòng cảnh sát hình sự đã sẵn sàng kiên trì đấu trí với chiến và cuối cùng trước những chứng cứ, tài liệu và lập luận sắc bén mà cơ quan điều tra đưa ra, đối tượng đã không thể chối tội. Khi đã có đầy đủ các bằng chứng chứng minh chiến chính là thủ phạm gây ra vụ án đối với bà Lâm vào ngày 24 tháng 3 năm 2017. chiến bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp ngay sau khi Tạ Văn Chiến ký vào biên bản khai nhận hành vi phạm tội của hắn, công an huyện sóc sơn đã dẫn giải đối tượng để thực nghiệm lại hiện trường vụ án và kết quả thực nghiệm hiện trường hoàn toàn phù hợp với đánh giá của cơ quan điều tra về bản chất của vụ việc mang tính chất đầu trộm đuôi cướp khi bị chủ nhà phát hiện đã xuống tay và dùng lửa để xóa dấu vết hiện trường gây ra khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra hóa liều theo lời khai của Tạ Văn Chiến Trước khi gây ra vụ thảm án là thôi miếu thờ, bản thân hắn ta là một kẻ gãi cổ nặng, lại nơ nần trong chất nên thường xuyên đi ngó nghiêng ở các nhà lân cận trong cùng khu vực để tiến hành trộm cắp, tắt mắt, kiếm chắc đồ đạc, tiền bạc của nhân dân. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, sau khi luyện lờ chán chê, chiến lúc này phát hiện ra căn nhà cấp bốn của anh Triệu Thái hợp không có người ở nhà, quá trái cả cổng lẫn cửa. Ngay lập tức, chiến trèo tường vào bên trong sân. Sau đó thì phát hiện ra ồ thoáng trên tường nhà có thể chui vừa người vào được liền đột nhập vào bên trong nhà Tại đây, hắn lấy cắp đi một máy vi tính laptop và một điện thoại di động mang nhãn hiệu Samsung Chiếc máy vi tính được chiếm mang đi bán lấy tiền rồi mua hàng để thỏa cơn vật vã Còn chiếc điện thoại thì Chiến giữ lại để sử dụng Có lần một rồi sẽ có lần hai Quen tay Vào chập tối ngày 10 tháng 11 năm 2016 chiếm mượn xe máy của anh trai để đi tìm một Khi đang lang thang lượn lờ bằng xe gắn máy, Chiến đi ngang qua nhà bà Lâm, cách nhà hắn chỉ có 300 mét, thì hắn để ý thấy rằng cửa khóa trái. Hơn nữa, Chiến lại có thửa ruộng nằm ngay sát phía sau nhà bà Lâm. Hàng ngày đối tượng vẫn thường đi làm ruộng qua đây, thế nên hắn ta biết rất rõ về đường đi lối lại tại nhà bà Lâm, cũng biết rằng bà Lâm ở một mình. Tất cả những điều đó đã khiến cho Chiến nảy sinh ý định đột nhập, lẻn vào bên trong trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm. chiếm mới giấu xe máy và bụi cây rậm rạp trước cửa một ngôi chùa phía sau nhà bà lâm bị bõm lội quả ruộng men theo mương nước ruột đột nhập vào nhà từ phía sau chui vào ngồi im trong góc vườn để nghe ngóng tình hình tới khi nhìn thấy bà lâm cầm quần áo đi xuống khu nhà vệ sinh chiếm mới rời khỏi vị trí ẩn nấp tiếp tục lẻn vào bên trong nhà chùi xuống dưới gầm giường nằm ngủ để chờ đợi thời cơ ra tay khoáng tài sản nào ngờ chỉ có ít phút sau đó Bà Lâm quay trở lại vào phòng Thì phát hiện ra Chiến ở ngay bên dưới giường liền chi hô lên Thấy vậy Chiến liền bò ra khỏi gầm giường Rồi tháo chạy Nào ngờ hắn ta bị bà Lâm đuổi theo níu lại Đôi bên răng co Xô đẩy nhau được một hồi Thì xuống đến giam bếp của căn nhà Tại đây bà Lâm nhặt được chiếc chảy gỗ toàn chống trả thì bị Chiến giật được Giá sức liên tiếp nhằm thẳng vào bà Lâm Mà xuống tay khiến cho bà gục ngay tại chỗ Gây án xong Chiến mới quay ra lục lọi, lấy đi ba nhẫn vàng cùng với tiền mặt 430.000 đồng. Lấy được tài sản rồi, lúc này Chiến nảy sinh ý định phi tàng tội ác của mình. Hắn lấy chiếu cói, ni lông, quần áo và dây điện phủ trăng trịt lên khắp người ba lâm, rồi châm lửa đốt khiến cho căn nhà bị cháy rụi, thiệt hại rất nhiều tài sản. Sau đó Chiến nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn và tính toán nấu mình bằng cách tự nguyện tham gia cơ sở cai cho đến khi bị bắt. Tòa tuyên án như vậy là sau 145 ngày nỗ lực điều tra, các lực lượng phối hợp đã khám phá thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Kết quả điều tra khám phá vụ án được người dân địa phương đánh giá cao, tin tưởng vào lực lượng công an trong công tác điều tra tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự để mọi người dân yên tâm xây dựng được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ngày 24 tháng 4 năm 2018. Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án. Tại phiên xét xử, bị cáo Chiến thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xác định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng giáo dục, cải tạo, nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Khép lại phiên tòa, bị cáo Tạ Văn chiến bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình cho tội đặc biệt nghiêm trọng, 4 năm tù về tội cướp tài sản, 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và hai năm tù về tội hủy hoại tài sản.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 Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám tri vị, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện, cùng nhiều kênh YouTube của khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực.